các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trận to hai mắt tại sao bạch nhã hân có thể nói ra như vậy tại sao cô ta có thể chỉ trích một người đàn ông yêu cô ta đến như vậy cô ta đúng là người đàn bà ở trong phúc mà không biết hưởng mà nhất định cô ta sẽ hối hận chờ đến sau khi mất đi cô ta chắc chắn sẽ hối hận nhưng tại sao diên đằng lại không nói một lời nào chứ cứ để mặc cho cô ta chà đạp lên tình cảm của anh như vậy mà anh không giận hay sao nói đi chứ dù là lời nói dối cũng được nói cho bạch nhã hân, anh đã có người khác để yêu khiến cho cô ta tức chết đi. cho nên ý của em là trôm tình của anh cũng là một loại sai lầm sao? sau một lúc lâu, cô mới nghe thấy Diêm đằng trầm giọng hỏi ra từng chữ một. cô tức giận chờ bạch nhã hân trả lời. cô gái này sẽ nói ra những lời quái quỷ gì nữa đây, làm cho cô thật là tò mò. thật ra thì cô lo lắng bạch lã hân sẽ không biết lựa lời nói hơn, sẽ không hằng làm tổn thương tới Diêm Đăng một lần nữa. trôm tình rất tốt. Nhưng nếu dùng trên một người cô gái đã không còn tình yêu đối với anh, thì chính là một sai lầm. Trong giọng nói của Bạch Nhã Hân tràn đầy sự kinh thường, hô hấp của cô ta cũng hơi rút ruột, giống như một con chim đang nóng lòng muốn thoát khỏi cái lồng tre vậy. Còn nữa, việc anh cứ một mực chờ đợi phía sau lưng em, khiến cho em cảm thấy chán ghét. Anh bảo dùng che chở không oán không hối, cũng làm cho em cảm thấy chán ghét. Anh làm cho em sắp không thở nổi. Ở bên cạnh anh, em hoàn toàn không thể hô hấp. Hiểu vũ cắn chặt răng, ở trong lòng không ngừng mắng bật nhã hân. Thật là đáng giận. Được tiện nghi lại còn ra vẻ. Loại phụ nữ này có chỗ nào đáng giá để Diêm Đằng yêu đến như vậy chứ? Tại sao anh lại để tâm đến như vậy? Giờ phút này cô tình nguyện anh phong lâu. Cũng không muốn anh cố chấp như vậy với một người phụ nữ không còn yêu mình nữa. Em có từng yêu anh sao? Diêm Đằng nốt xuống cổ họng giọng nói trầm tấp hài. Trả lời anh đi. Em có từng yêu anh sao? Do đêm thổi lất vất, mây ven lá từ trên cây không một tiếng động bay xuống nghe được vấn đề này thì tìm hiểu vũ đập nhanh càng không dám lộn xộn nhưng cái mũi của cô ngứa quá thật sự là rất ngứa nha hiểu vũ che miệng một cái hắt xì cả người cứng đờ lại đáng chết cô nhảy mũi vào đúng thời khắc mấu chốt quan trọng này ai giọng nói james đằng chết lạnh vang lên xong rồi xong rồi cô thầm gen gì ở trong lòng lại còn không mau ra trong giọng nói của Diêm Đằng chứa nhiều ý cảnh cáo là là tôi Hiểu Vũ dùng đầu lưỡi nhuận nhuận đôi môi cô nhắm mắt đi ra ngoài tìm giống như là muốn nhảy ra khoa lồng ngực rồi vậy đây không phải là thư ký của anh sao ở trong mắt của bạch nhã anh tràn đầy ý không thể tin tưởng cô ta nhìn Hiểu Vũ lại nhìn sang Diêm Đằng trong nhắm mắt giống như con mèo hoang bị chọc giận cô ta không giận mà kiềm chế hỏi Diêm Đằng anh phải thư ký trốn ở bên trong làm cái gì hả anh là cái đồ tiểu nhân hèn hạ anh muốn làm gì? muốn quay phim hay là ghi âm? anh muốn được cho anh kinh viết xem sao? anh muốn dùng cái này để báo hoại tình cảm của tôi với anh ấy có đúng không hả? tâm tình của cô hoàn toàn mất khống chế, bắt đầu điên cuồng xông qua đánh vào lồng ngực của xem Đằng. Diêm Đằng cắn răng bắt lấy hai tay của cô ta. anh không nhịn được mà nhìn cô ta chăm chằm. đột nhiên buông tay để cô ta ra, giống như một người đàn bà tranh chua. anh sải bước về phía Hiểu Vũ đang sững sờ, một tay kéo cô vào trong ngực. đột nhiên Hiểu Vũ bị anh ôm thật chặt. Cô bị động trận to hai mắt, chỉ thấy ánh mắt của Diêm Đằng đang giận dữ. Cảm thấy hô hấp của anh nặng nề, thổi lấp vắt trên mặt của mình. Ánh mắt của anh khiến cho cô hoảng hốt, khiến cho cô khẩn trương, khiến cả người cô không biết phải làm sao cả. Cũng khiến cho cô cảm thấy tim đập mạnh, huyết mạch sôi sục. Bạch Nhã Hân Diêm Đằng ôm lấy hiểu vũ trở lệnh lùng nói Đừng cho rằng tôi sẽ một buộc chờ đợi phía sau em. Tôi cũng chán ghét trò chơi của em như vậy. Đối với tôi mà nói Em cũng đã không còn một chút lực hước nữa. Hiện tại, tôi đã có đối tượng kết hôn. Chính là cô ấy, thư ký của tôi. Đồng thời cũng là người tình bí mật của tôi, Thành Hiệu Vũ. Trái tim của Thành Hiệu Vũ nhảy lên. Cô mở ta mắt mà nhìn anh, sợ hãi không biết vì sao anh lại nói ra lời nói dối thầy trời như vậy. Mà dù cô từng mong chờ, anh sẽ nói ra những lời như thế để làm Bạch Nhã Hân tức chết. Nhưng tại sao lại là cô chứ? Đối tượng của anh làm sao có thể là cô? Cô, cô hoàn toàn không giống với anh. Anh nói cái cô gái bình thường, không có gì nổi bật này là đối tượng kết hôn của anh ư. Bạch Nhã hân không thể tin mà trường mắt nhìn bọn họ, cảm giác bản thân bị cho vào bẫy. Xin cô, không nên làm nhục vợ chưa cưới của tôi. Dêm đằng ôm eo cô hiểu vũ, mạnh mẽ có lực nói. Cô ấy không hề bình thường một chút nào cả. Trên thực tế, từ sau khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi mới biết cái gì được gọi là tình yêu. Những gì với cô trước trước chỉ là một trò chơi lúc nhỏ mà thôi. Thật sự là không đáng giá để được nhắc tới. Anh nói cái gì? lúc nhỏ trò chơi ơ bà nhã hân nhéo đôi mắt đẹp lại giọng nói bỗng nhiên trở nên cao vút vậy anh gọi tôi ra đây đến... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net